Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư chương 432 Liên Vân Ngũ Thành Ý đổ Đến Đờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Vinh Quỳ To Nơ Gơ Hầm hư không là một loại giường như truyền tống trận đồ vật Xuyên hành trốn hốn đồn Chỉ xích thiên nhai Là hỗn độn tu sĩ hết sức thường dùng công cụ. Bất quá đường hầm hư không tối thiểu đều là tạo hóa cảnh cường giả mới có thể xây dựng. Cực kỳ phiền phức. Bình thường tạo hóa cảnh cường giả đều là đến tiêu hao lượng lớn tinh lực mới có thể kiến thành. Nhọc lòng lao lực. Hơn nữa khoảng cách càng xa liền càng tiêu hao đại. Đường hầm hư không có thể nhanh chóng xuyên tới xuyên lui hai địa. Đối với vô biên vô hạn trốn hốn độn vô cùng trọng yếu Hầu như một ít tu sĩ nơi tổ tập đều xét nhọc lòng xây dựng rảnh dối đường nỗi Bất quá vu ám chi thành đường hầm hư không nhưng là có tốt hơn một chút năm đều không có bắt đầu dùng Vô ám chi hạ suy yếu Để vô ám chi thành đều là suy tàn Bao nhiêu năm đều không có mấy cái tới nơi này thám hiểm người Đắt giá đường hầm hư không lại sẽ có mấy người có thể đủ lên. Tư không thông thiên sử dụng đến hết sức đắt xá Đắt giá đến bình thường hốn nguyên cảnh tu sĩ căn bản đều là dùng không nổi. Cũng chỉ có một ít tương đối giàu có tu sĩ mới có thể có tiền sử dụng. Trên thực tế, rất nhiều hốn độn bên trong tu sĩ đều là tình nguyện chính mình đi cách mấy năm khổ cực chảy đi. Cũng là xá không được sử dụng những này đường hầm hư không Có hốn đồn linh thạch cũng là thực lực một cái thể hiện Hai vị kia thủ vệ thái độ chuyển biến tự nhiên cũng là có thể lý giải Đinh nhạc tự nhiên không có thời gian lý những này Bất quá không có để hắn chờ bao lâu Thông báo cái kia thủ vệ chính là đi ra Dẫn đinh nhạc tiến vào bên trong U án chi thành thành chủ là một ông lão thân mặc áo vàng, khuôn mặt rất có khí nghiêm. Đạo hạnh cũng là hỗn nguyên cảnh đỉnh cao. Đối với đinh nhạt, biểu hiện còn khá lịch sự. Song Phương trò chuyện vài câu, trực tiếp liền thương nghị được rồi giá tiền. Giá tiền xác thực không thấp, trực tiếp liền để đinh nhạt hỗn độn linh thạch ít đi hết sức khách quan một phần. Đinh nhạt không để ý những này, chỉ quan tâm có thể lúc nào rời đi. Đảo hữu đường hầm hư không đắc hồi lâu Muốn khởi động Vẫn phải là các loại chờ 3 ngày Kính xin đảo hữu thứ lỗi U án thành chủ nói rằng Tuy rằng nóng ruột Đinh nhạc sắc mặt biểu hiện Vẫn luôn là bình tĩnh Nghe vậy chỉ là gật gật đầu Không nói thêm gì Ra khỏi thành chủ phủ Đinh nhạc chính là trực tiếp Ra U án chi thành Đến U án chi hà bên cạnh thâm dò một thoáng, nhưng không có thâm nhập bao xa, hắn chính là cảm thấy áp lực thật lớn. Để đinh nhạt không thể không lui đi ra. Cái kia hồ ám thần quang tuy sừng rất lợi hại, nhưng hiển nhiên không phải tốt như vậy đến. Giờ khắc này đinh nhạt cũng không muốn ngày càng giắc rối, chỉ hy vọng sau 3 ngày có thể bình yên rời đi. Nhưng sự tình tổng có ngoài ý muốn. Ngay khi đinh nhạc tính tâm chờ đợi ba ngày qua đi thời điểm Cái kia trong phủ thành chủ Nguyên vốn cần 3 ngày mới có thể khởi động đường hầm hư không đột nhiên bắt đầu lấp lóe quang mang Từng đảo, từng đảo quang mang hiện lên Cái kia bị khắc vẽ trần văn trần trên đài Tư không vì đó hơi động Một đảo cao to môn hộ tùy theo xuất hiện Cao có mấy chục trượng Bề rộng chừng 10 trượng Nội bộ quán xuyên qua hư không Liên thông không biết cách nào một chỗ địa vực U án thành chủ bị kinh động Xuất hiện ở môn hộ trước kia Sắc mặt có chút âm trầm bất định Đường hầm hư không liên thông hốn đổn hai địa Dựa theo hốn đổn bên trong công nhận quy tắc Do xuất phát mở đầu địa thu lấy thông hành tu sĩ chi phí Còn bên kia Nhưng sẽ không thu lấy bất kỳ chi phí Hơn nữa đường hầm tư không cũng là mang có một tia cưỡng chế tính Một phương nếu như bắt đầu dùng Một phương khác thông cánh cửa cũng thuần theo mở ra liên thông Liên trở ngại cũng không thể Trừ phi mạnh mẽ phá hủy đường nối Trước kia hư án chi thành đường hầm hư không bởi vì quá lâu Vì lẽ đó cần 3 ngày đến chuẩn bị mở ra Nhưng nếu như một đầu khác mở ra đường nối U án chi thành cũng sẽ bị động mở ra đường nối Cùng chủ động khởi động không giống Bị động mở ra không cần phiền phức như vậy chuẩn bị Mà u án chi thành đường hầm tư không Cũng chỉ có một cái Chính là đi về liên vân ngũ thành Liên vân ngũ thành người đến U án thành chủ trong lòng suy nghĩ Ý nghĩ chuyển động chỉ là hơi xoay một cái Chính là trong lòng có chút suy đoán Mà những suy đoán này càng làm cho vua án thành chủ trong lòng âm trầm một mảnh bá Mà lúc này, cái kia đường hầm hư không môn hổ cũng là quang mang lói lên Mở ra, lần lượt từng bóng người bắn nhanh ra như điện Trong trước mắt, cái kia trận trên đài chính là xuất hiện gần 30 bóng người Những này bóng người từng cách từng cách khí tức khuấy động mạnh mẽ Mỗi một người đều là hốn nguyên cảnh hậu kỳ Trên người mặt ấm ánh thần giáp Khí thế trùng thiên Trong đó mấy người càng là không thể so U ám thành chủ kém bao nhiêu Mạnh mẽ như vậy thực lực bày ra trực tiếp Liền để u ám thành chủ đều là biến sắc U ám thành chủ đã lâu không gặp gần đây khỏi à Một bóng người cao lớn đi ra Sắc mặt hết sức uy nghiêm Thân mặc đồ trắng thần giáp khí tức cường đại Không kém chút nào với vua án thành chủ Cười kha ha nói với vua án thành chủ Hóa ra là bạch vân thần tướng Thực sự là nhiều năm không gặp Không biết chư vị tới vua án chi thành để làm gì à Vua án thành chủ sắc mặt khôi phục như thường cười nói Nhưng không chờ cái kia bạch vân thần tướng mở miệng Ở tại bên cạnh Một vị trên người mặt tử sắc thần giáp đại hán chính là mở miệng nói rằng U án thành chủ, ở ngươi nơi này Nói vậy ngoại trừ u án chi hà Cũng không có cái gì đáng giá chúng ta đến Ha <cười> ha, u án thành chủ làm nở nụ cười Không khỏi nói rằng Này u án chi hà cũng là suy hiếu rất nhiều năm Trong đó thần thạch cùng thần quang bản nguyên đắc cực kỳ hiếm thấy. Có thể không đáng chư vị tới này một chuyến. Lẽ nào vua án thành chủ nhưng chúng ta là kẻ ngu si sao? Chúng ta được chư vị phó thành chủ mệnh đến đây. Chính là vì cái kia cái gì vua án ba hung? Ha <cười> ha! Ba cái vãn năm đều khó gặp vua án thần thạch. Vua án thành chủ nhưng là ẩm dấu đủ thâm à. Tử vân thần tướng mở miệng, nhìn về phía vua án thành chủ đều là mang có một tia vẻ châm trọng. Vua án thành chủ sắc trở nên âm trầm, có chút tức giận bốc lên. Này vua án ba hung những năm gần đây ở vua án chi hà xuất hiện. Trong tay cầm ba cái vãn năm khó gặp vua án thần thạch. Chuyện này tuy rằng không phải là người đều biết rõ, nhưng cũng không có thiếu người biết. Vô án chi thành rất nhiều người đều là từng tìm kiếm quá vô án ba hung tung tích. Muốn cướp đoạt cái kia ba cái giống như là trí bảo vô án thần thành Chính là vô án thành chủ cũng là đại phí hoàng hốt mưu tính quá nhiều thứ. Nhưng làm sao vô án ba hung bản thân liền là có chút cơ cảnh. Thêm vào ba người đạo hạnh thần thông. Người bình thường đều là khó có thể chống đối. Chính là vô án thành chủ. Đối mặt cái kia ưu án thần quang hình thành độn quang Cũng là có khóc cũng không làm gì Không có bất kỳ biện pháp nào Đến nỗi với u án ba hung vẫn luôn là hết sức càn rỡ Ở ưu án chi hà địa vực có chút trắng trởn không kiêng dè Bất quá ba người kia cũng là không dám vào nhập u án chi thành Cũng chỉ có thể ở ưu án chi hà chu vi qua lại Chính là vũ án chi hạ cũng sẽ không cách quá xa Đối với tin tức này Vũ án thành chủ đều là hết sức đè lên Không cho tin tức phát tán ra Thậm chí đường hầm ư không trường kỳ đều là cùng này có chút quan hệ Nhưng để vũ án thành chủ không nghĩ tới chính là Dĩ nhiên như vậy nhanh tin tức liền truyền ra ngoài Đưa tới Liên Vân ngũ thành người tới rồi